Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net già này, thôi mẹ cứ cho giả nhân giả nghĩa đi. Đừng có làm ông buồn nôn Ngụ mà không báo thì làm. Sao mà ông biết chúng nó định bỏ trốn mà bắt về. <cười> thì ra, Thì ra là bà. Bà đã ngấm ngầm nghe lên chúng tôi nói chuyện. tôi tôi không ngờ rằng bánh lúc này. Tôi đã coi một con rắn độc như bà. Là mẹ mình... Chị tơ uất ức, đưa ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía mụ vũ, làm cho mụ trong phút chốc dùng mình. Mụ lóp móp bỏ dậy, lấy tay quẹt để viết máu, đang dỉ ở trên khóe miệng, lập tức lui về đằng sau, không dám ho he một câu. Tay chân của anh Hồng bị trói chặt đến nỗi, máu không lưu thông được, từng sợi gân xanh gân đỏ cứ nổi lên chẳng chịt. Anh Hồng ngửa cổ, tự đầu vào cột thầm tiếc nối cho những dự định tương lai không thành anh gào thét lên khiến cho lão đớp không chịu nổi mà phải bịt tai lại tôi bị oan thả cho chúng tôi tôi bị oan tôi bị oan dường như sức chịu đựng của lão đớp có hạn lão giận dữ chạy vào bếp mang ra một cái kéo mới được mài sắc lẹm gã thầy tàn hiểu ý tiến lại gần bóp họng của anh hồng mà túm lấy lưỡi anh lôi ra lão đớp bóp nhả xoèn xoẹt xoèn xoẹt cái kéo vừa bước chân lại gần, khóe miệng nhếch lên. mày thích gào phải không? hả, mẹ cái thằng này, mày thích gào phải không? thế thì để ông khóa mõm mày lại. hả, bầu trời đang quang đãng như thế, bỗng nhiên ỉ ủng nổi sấm khan, một tia chớp lập loè, trong cái ánh sáng ấy, một đường kéo sáng choang cắt ngọt. lưỡi của anh hồng bị đứt lìa từng dòng máu đỏ lòm lòm phun ra xối xả vì quá đau đớn anh hồng trợn tròn mắt tay chân cựa quậy trong cái mớ dây một lúc rồi ngất lịnh cầm cái lưỡi vẫn còn đang nhổ máu trên tay lão đớp thảy mạnh ra vườn làm cho lũ gà đang ngủ ở trên cành cây thức dậy nháo nhào tán loạn ngửi thấy mùi máu lũ gà bắt đầu nhao tới sâu xé tranh giành cái lưỡi Chị tơ như không tin vào những gì mình vừa được chứng kiến tận mắt. Chị tơ lao đến ôm lấy anh Hồng mà bật khóc. Bạn quay sang, đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía hai tên ác quỷ. Các người, các người có còn là con người nữa không? <cười> Im ngay, may mà còn mở mượn thêm một lần nữa. Nà mày cũng chịu chung số phận với nó đi. Lão đớp tức tối bóp miệng của chị tơ gằn lên đe dọa. Chị tơ sợ hãi nín thinh, không dám nói thêm một câu. Dù sao thì chị cũng chỉ là người bình thường, có yêu, có hận, cũng có những sự khiếp sợ. Được rồi, thế bây giờ ông phụ tôi, đưa con này và cả thằng này xuống dưới hầm nhá. Nghe gã thầy tà nói vậy, lão đớp mạnh tay, lôi sành sạch chị tơ tách ra khỏi anh hồng. Mặc cho sự chống cự yếu ớt Về phần anh Hồng Gã thầy tà cởi dây chói Rồi cùng mụ tập Kẻ cầm chân, người sốc nách Mà khiêng đi Miệng của anh Hồng vẫn còn đang nhiều máu tâm tọc Máu thấm ướt xuống áo Nhỏ tong tọc xuống đất Từ bé đến lớn Được ăn trắng mặt chân Chưa bao giờ phải mó tay vào bất kỳ việc gì nặng nhọc Cho nên xem ra mụ tập Bê anh Hồng vất vả lắm Gã thầy tà phải nghỉ đến mấy chặng Mới đưa được anh Hồng xuống dưới hầm Mồ hôi của mụ toát ra nhễ nhại Gã thầy tà bực bội Bởi vì mỗi một lần nghỉ như thế Đối với gã còn hao sức hơn Nhưng bù lại Nghĩ đến số tiền Đã ra giá với lão đớp Không hề nhỏ Cho nên cũng phải nhuốt xuống Không dám hé răng nửa lời trách móc Lão đớp đã chói vô chị tơ lại Còn đang ngồi đợi ở dưới hầm lâu, tỏ ra sồn sồn. Vừa thấy bóng dáng của mụ vợ với lão thầy tà, Đang khẽ nệ khẽ nệ khiêng anh Hồng xuống bậc thang đầu tiên. Lão đã buồn lời mắng nhức. Trời ơi, làm cái gì mà nâu thế? Mỗi cái việc còn con mà cũng chậm chạp. Thì làm sao mà ra được chuyện nôn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net